Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4024 xưa đâu bằng nay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Khiên Lâm Minh Chủ, ngươi thật đúng là nhân vật to gan lớn mật, đơn thương độc mã, tựu dám xông nhập tại đây, xem ra ngươi là không có đem. Chúng ta vượt ngoại thiên ma để vào mắt. Ma nham thành chủ ông ông thanh âm truyền vào lỗ tai. Nói chuyện là, chính giữa cái kia như là nham thạch ra họa, thì tính sao? Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia vẻ mong mỏi như là như thế này. Không có dinh dưỡng nói nhảm, hắn cũng lười được cùng đối phương rong. Dài, tu tiên giới là dùng cường giả vi tôn, xính miệng lưới lời hại, đây chính là mày may cũng không chỗ hữu dụng. Như thế nào các hạ giết làm chúng ta bị tổn thất nhiều như vậy mà Tôn chẳng lẽ còn muốn sống rời khỏi nơi này thức thời tự bó tay Chịu chói như vậy còn có thể thiếu thụ rất nhiều khổ sở Đương nhiên Ngươi nếu là thật sự tâm nguyện ý ăn năn Gia nhập thành cho chúng ta Vực ngoại thiên ma bản tôn giả cũng không phải là không thể được như Tư vô đại nhân cầu tỉnh Như vậy đa tả ngươi rồi. Lâm Hiên nghe xong trên mặt lộ ra một tia. Cảm kích. Vẻ mặt như thế cũng làm cho cái kia ma nham thành chủ ngẩn ngơ. Hắn là muốn đem Lâm Hiên chiêu hàng tới. Nhưng cái này không khỏi cũng quá. Dễ dàng một điểm. Mình còn có rất nhiều lời còn chưa dứt. Nhưng rất nhanh. Hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Không kịp làm nhiều suy tư đem thân hình hướng chung quanh hơi Nhiêng lập tức một đạo tàn ảnh hiện hiện mà ra cương phong quét Hắn bỗng nhiên theo tại chỗ không thấy rồi Cơ hồ cùng lúc đó phù một tiếng truyền vào lỗ tay một thanh đoạn Kiếm chút nào dấu hiệu cũng không tại hắn vừa rồi chỗ đứng lập chỗ Hiện hiện mà ra mang theo liên tiếp huyết châu Ba gã ma tôn trên mặt đều lộ ra thống khổ, bị thương rõ ràng chỉ là. Bên trong một cái, mặt khác hai cái, lại như là cảm động lây tựa như. Sau đó cái kia tích dịch ma tôn cúi đầu xuống, sau lưng đuôi rắn khẽ. Động, lập tức một đảo kinh mang vạch phá phía chân trời, hướng phía. Bên trái mố không có một bóng người địa phương đâm tới. Ngũ sắc linh quang lói lên. Giữa không trung vô số thải điệp hiện, hiện xinh đẹp tới cực điểm. Sau đó những thải điệp kia hướng chính giữa hợp lại, chói mắt linh quang cường đã đến cơ hồ khiến người không thể nhìn thẳng tình trạng. Nhưng lại một thiếu nữ xinh đẹp hiện hiện mà ra. Huyền Nguyệt Nga, tích dịch ma tôn trên mặt lộ ra một tia kiên kỳ chi sắc. Sau đó kia xong đầu bốn tay ma tôn cúng động bốn đầu cánh tay khẽ. Múa trong lòng bàn tay lập tức nhiều ra vòng tròn, ma kiếm, giáo. Ngắn, phất cờ trước lúc đồng quan chờ bốn dạng bảo vật. Sau đó hướng phía phía trước vung lên. Pháp tắc chi lực bắn ra bốn phía. Từng đảo màu đen hào quang mang tất cả mà ra kiếm khí chia sẻ ảnh ảnh. Càng là đầy trời kích xạ toàn bộ hướng phía mố không có một bóng. Người nơi hẻo lánh bao phủ xuống đi. Nguyệt Nhi. Lâm Hiên nhìn rất là nóng vội. Cái hai đầu này bốn tay ma tôn nhưng. Cũng là độ kiếp hậu kỳ. Nguyệt Nhi còn chưa có khôi phục kiếp trước. Thực lực có thể không ngăn trở như vậy sắc bén công kích Nhưng mà ra tay cứu viện đã tới không kịp, cái kia ba gã ma tôn nguyên. Vốn là tâm ý tương thông địa, nham thạch ma tôn thân hình run lên, đã đem Lâm Hiên đường đi ngăn trở. Tránh ra. Tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn, Lâm Hiên lúc này lo lắng nguyệt nhi. Trong mắt đó là sát ý tràn ngập, tay áo phất một cái. Cửu cung tu du kiếm hiện hiện, ngân quang trói. Lâm Hiên trở mình tay nắm chặt nhẹ nhàng run lên Lập tức suy Suy tiếng nổ lớn Vô số kiếm ti theo hắn đứng thẳng chỗ bộc phát ra Phô thiên cách địa thẳng hướng đối diện kích bắn đi Nham thạch ma tôn thấy rõ ràng Trên mặt lại không có lộ ra bao nhiêu Vẻ sợ hãi Hai cánh tay cánh tay hướng trước ngực hợp lại Cuồn cuồn ma khí cuồn Cuồn mà ra Vặn vẹo mơ hồ Sau đó vậy mà biến hóa ra một mặt trầm Trọng thạch thuẫn đến rồi Chú ý Không phải ma khí huyến hóa ra đến thạch thuẫn Mà là cái này Nham thạch ma tôn bản thể Thằng này Rõ ràng đem chính mình biến thành một mặt tấm trắng Lâm hiên nghẹn họng nhìn chân chối Mặc dù dùng hắn kiến thức uyên Bác thần thông như vậy cũng chưa từng bái kiến Tự tính toán yêu tộc an hiểu luyện thể cũng không có đem chính mình. Biến hóa trở thành pháp bảo đạo lý. Nhưng Lâm Hiên ngạc nhiên quy ngạc nhiên ra tay thế nhưng mà chút nào. Cũng nghiêm túc địa phương. Trong nháy mắt cái kia ngàn vạn kiếm ti đã kích xả đi lên. Lập tức như mưa đánh tiêu hà cuồn cuồn ma khí bị một kích mà phá có. Thể cái kia Thạch Thuấn chắc chắn thật đúng không phải chuyện đùa. Tuy nhiên cũng bị đánh cái thiên sang bách khổng. Nhưng cũng không có sụt. Đổ vừa nói. Như trước đứng sừng sững tại chỗ cũ. Sau đó ma quang lói lên. Dầm dạp chẳng chịt vết thương tựu biến mất. Không thấy gì nữa. Có ý tứ bất diệt chi thể. Không tựa hồ còn muốn càng thêm lời hại. Một ít. Lâm Hiên thở dài. Địch nhân như vậy chính mình trước kia cũng từng gặp phải qua nhưng mà trước mắt thằng này rõ ràng còn muốn khó chơi rất nhiều nhưng hắn biến chiêu cũng cùng hành vân lưu thủy kém phản phất. Trong tay tiên kiếm chỉ là nhẹ nhàng run lên cái kia ngàn vạn kiếm ti tự như trường kinh hấp thủy bình thường kích xạ trở lại hướng chính giữa hợp lại một thanh quang mịt mờ hơn trăm trượng. Trường Cự Kiếm hiện hiện người ra, hướng phía đối phương chém rụng. Cửu cung tu du kiếm uy lực, Lâm Hiên thập phần tin tưởng, hắn không tin đối phương còn có thể ngăn trở. Quả nhiên, cái kia nham thạch ma tôn một lần nữa hiện ra nguyên hình. Đến rồi. Sau đó trong tay tất cả cầm một thanh đại búa, giao nhau hướng về cự kiếm chém rụng. Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tay cả hai tiếp xúc mang đến nhưng lại dễ. Như trở bàn tay ghét quả. Hắn trong tay cầm cự phủ tuy nhiên không tầm thường tại lâm hiên kinh. Thiên nhất kích phía dưới lại từng khúc đứt gãy mất. Thậm chí liên thủ cánh tay đều nhận lấy ảnh hướng đến mặt ngoài có vô. Số vít sách xuất hiện ở trong tầm mắt. Người trong nghề khẽ vươn tay đã biết có hay không. Ngắn ngủn mấy cái hiệp giao thủ Song phương mạnh yếu Đã là dễ làm Người khác chú ý vô cùng Hừ chính là đệ nhất ma tôn Không gì hơn cách này mà thôi Lâm hiên bên khói miệng lộ ra Vài phần vui vẻ Nhưng ngấm lại cũng Không kỳ lạ quý hiếm Mặc kệ đối phương có bao nhiêu danh khí Cuối cùng cũng chỉ là hư vô Ma quân thủ hạ mà thôi Nếu là liền hắn đều không thể làm gì, Lâm Hiên ở tại chỗ này lại có. Chỗ lợi gì, ngoan ngoãn bó tay chịu trói còn có thể thiếu thủ rất nhiều khổ sở. Lâm Hiên có thể nhẹ nhóm thủ thắng không kỳ lạ quý hiếm, dù sao thực. Lực của hắn xưa đâu bằng nay, không hề nghi ngờ đã là tam giới đỉnh. Cấp ở trước mặt hắn, cái gì để nhất ma tôn cũng chỉ là chê cười mà. Thôi! Lại để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là mặt khác hai nơi chiến, cuộc, tiểu điệp cũng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong địa phương. Được rồi, nhà đầu kia là huyến nguyệt Nga, làm như thượng cổ kỳ trùng Tiến dai đến độ kiếp hậu kỳ thực lực nguyên vốn sẽ phải còn hơn cùng. Dai địa phương. Thiên phú chính là huyến thuật, còn lại thần thông cũng là không tầm. Thường... Tư hư thật thật cái kia tích dịch ma tôn căn bản là ngăn cản. Không nổi nói bị đùa bớn tại cổ trên lòng bàn tay cũng không mang. Theo mảy may khoa trương. Chính thức lại để cho Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc chính là Nguyệt Nhi. Đều nói từ biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn đúng vậy Lâm Hiên đã. Biết rõ Nguyệt Nhi tiến sai đến độ kiếp trung kỳ rồi. Có thể thật không ngờ, lúc này đây tiểu cảnh giới tăng lên, mang đến. Nhưng lại lực lượng bay vọt về chất. Kia song đầu bốn tay ma tôn, hoàn toàn ngăn cản không nổi chính mình. Ngay từ đầu lo lắng hoàn toàn dư thừa, Nguyệt Nhi thực lực so với đối. Phương Cao đâu chỉ gấp bội, cơ hồ là đè nặng đối phương đánh cái kia. Ma tôn hôm nay đất là chạy chối chết a Lâm Hiên kinh ngạc ngoài trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tục ngữ nói, gặp hơi biết lấy, Nguyệt Nhi kiếp này cùng kiếp trước tu. Luyện công pháp là giống nhau, bởi vậy có thể thấy được, năm đó A-tu-la. Vương, là bực nào được rồi được. Lâm Hiên tự đòi, năm đó chính mình độ kiếp chung kỳ thời điểm thực. Lực không kịp nha đầu kia.